Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh ngược. chương 591, Liều Mạng Chiến Xếp A, Xếp, Hắc Giác Tộc Kinh tiên thành cùng với cái kia Hắc Giác Tộc minh hứa các loại một đám cường giả như mây. Phi hành ở trong hốn đồn, ánh mắt viễn vọng. Đã có thể nhìn thấy cái kia rộng lớn vô biên khí thế rộng rãi hồng hoang thiên địa. Tất cả mọi người đều là cực kỳ hưng phấn Hồng hoang thiên địa Dưới cái nhìn của bọn họ đó là một cái bảo địa Một vị trí tôn bá chủ hóa thành thiên địa Nội bộ bảo tàng cơ duyên có thể tưởng tượng được Đó là cái gọi là thiên đạo thánh nhân Nắm lấy mấy người này luyện thành đại dược ăn đều có thể thành đạo Có cường giả nhìn chầm chầm thiên đạo thánh nhân Ánh mắt hừng hực hét lớn Thật sống xem không phải là người Mà là từng viên một tiên đan linh dược Ngăn trở bọn họ Đinh nhạt quát chói tay Đứng ở tuyến đầu tiên Ánh mắt như điện Trên người hàn khí tràn ngập Khiến người ta ngột ngạt Ở đinh nhạt bên người Thông thiên giáo chủ Đa bảo đảo nhân Đinh long chờ chút Sư huyên đệ Bạn tốt Người thân đều cùng nhau Không có ai có thể tiến vào hồng hoang Liều mạng một trận chiến Đinh nhạc kiên đỉnh quát lên Ánh mắt lộ ra một luồng quyết tuyệt Oanh Kinh thiên vang lớn vang lên Người của hai bên chạm vào nhau từ không phá nát Lần lượt từng bóng người đều là toàn lực ứng phó Không có ai về lùi về sau hoặc là lưu thủ Răng rắc Hồng hoang ghét giới lấp lói, ánh chớp lưu truyền, dày đạp thiên uy bao phủ một mảnh. Một tiếng kinh thiên vang lớn, thiên lôi nổ xuống, hóa thành một mảnh lôi hải. Trong nháy mắt chính là giết chết một mảnh. Đây là hồng hoang thiên địa phản kích, gặp phải ngoại vực người. Hồng hoang thiên địa có tự mình phản kích năng lực. Nhưng chút năng lực nhỏ nhoi ấy xác thực là chuyện vô bổ Trái lại càng làm cho hỗn độn tu sĩ ánh mắt rừng rực Xì xì Thần quang lưu chuyển Dường như thần kiếm giống như xẹt qua nhất thời Là tuyên thân hình dừng lại Thân thể nước ra rơi xuống Là tuyên vẫn lạ Càng ngày càng nhiều hồng hoang tu sĩ bắt đầu vẫn lạ Trong đó không thiếu tuyệt giáo, nhân tột, phủ đà đảo nhất mạch đệ tử, giết. Đinh nhạc cầm lên, ánh mắt phun lửa giống như một bàn tay hạ xuống. Phịt một tiếng đánh nổ vị kia ra tay tạo hóa đỉnh phong cường giả. Nhưng cũng lúc, phía sau một vị chuẩn bá chủ quát lạnh, đem đinh nhạc cũng là chém xuống. Để hắn ho ra máu, thiên địa nổ vang. Toàn bộ hồng hoang thiên địa bên trong ướp vạn sinh linh đều là có cảm giác. Bầu trời một mảnh âm trầm. Có tu sĩ tựa hồ có thể nhìn thấy vòng trời đều đang lay động. Chuyện gì xảy ra? Thật sống đại địa đều là run run a. Có người kinh ngạc thốt lên trong lòng mạc danh hồi hộp. Không biết chuyện gì xảy ra. Hồng hoang thiên địa ức vạn sinh linh đều là trong lòng hồi hộp. Hỏng. Nhưng vào lúc này Đã không ai có thể kiên kỷ đến những này Có thể suốt chiến đều là đến thiên ngoại đại chiến đi rồi Những người còn lại cũng là cái gì cũng không biết Có thể làm hay là chỉ có thể khẩn cầu lên trời Tư không vô tận bên trong Hồng quân đảo tổ độc chiếm hai vị chân đảo bá chủ Thần thông vô lượng Không gì sánh kịp thiên đảo chi lực bao phủ quanh thân Đỉnh đầu táo hóa Ngọc Điệp Ui thế vô song Đối chiến hai vị bá chủ lại vẫn mơ hồ chiếm một điểm thượng phong Nhưng hai vị chân đảo bá chủ hiển nhiên là không nhanh không chậm Khóe miệng mang theo cười gần Chỉ là tử tử kéo hồng quân đảo tổ Không cho hắn có thể thoát thân Còn lại Bọn họ đời đời con cháu tự nhiên sẽ làm tốt Xé tan Thiên địa kết giới rung mạnh Một vị chuẩn bá chủ hai tay đập xuống Đem ghế giới đánh ra một cách the Hắn không khỏi đại hỷ hì. Thân hình hơi động Đi vào hồng hoang thiên địa bên trong Được lắm đại thiên thế giới A đây là thiên đạo Thật huyền diệu Loại này linh khí phẩm chất cực tốt A chuẩn bá chủ khí tức bao phủ thiên địa Mãnh liệt đến cực điểm Nhất thời toàn bộ thiên địa đều là một mảnh phong vân biến sắc Trong giây lát này Đủ có mấy trăm vạn sinh linh bị luồng hơi thở này xóa bỏ tử vong Chuẩn bá chủ cảm thụ hồng hoang thiên địa bất phàm Trong mắt tất cả đều là vẻ tham lam Cảm thù thiên đạo Để hắn đối với đại đạo lý giải đều là tăng nhanh như gió Đây là trước đây sở chưa từng có Thật là kinh người Chiếm cứ phiến thiên địa này, bộ tộc ta có thể bước lên đỉnh cao cùng ngũ đại thần quốc sánh vai. Chuẩn bá chủ cười to nói. Ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất cái kia khủng hoảng đại loạn sinh linh không khỏi lộ ra cười gần. Đều là một bầy kiến hôi không bằng người A. Làm sao có thể có cái này phúc phận chiếm cứ thế giới này đây? Đinh nhạc lại thiên ngoại gào thét không ngớt. Ra sức cùng hai vị chuẩn bá chủ liều mạng đại chiến Thân thể tích huyết Nhìn tiến vào hồng hoan thiên địa một ít tu sĩ Để hắn gào thép không cam lòng đến cực điểm Nhưng vào lúc này Trốn cửa ưu lộc đảo luôn hồi vị trí Tư không lay động Có ánh sáng lưu chuyển mà ra Tùy theo Phịch một tiếng Tư không đứt ra Nội bộ một con đường xuất hiện rút cuộc trở về Trong đường nối đi ra một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử Ánh mắt mang theo cảm thán Tự nói một tiếng Nhưng tùy theo Nàng liền bị trên chín tầng trời tình khống kinh đến Đồng thời ngẩm đầu nhìn lại Cũng nhìn thấy vị kia khí tức hung hăng chuẩn bá chủ Này hồng hoang thiên địa còn không là các ngươi có thể tùy tiện đi vào Hậu thổ nương nương một bước bước ra Trong nháy mắt tiếp theo chính là đến trên bầu trời Ánh mắt lạnh lùng thả nhiên nói Phiến thiên địa này vẫn còn có như ngươi vậy tu sĩ Bất quá ngay cả như vậy Ngươi cũng không trái được ý trời Chết đi Chuẩn bá chủ sượng sốt một chút Tùy theo cười lạnh một tiếng Bàn tay lớn vỗ một cái, liền muốn tiêu diệt hậu thổ nương nương, cũng không có muốn thương hương tiếc ngọc ý tứ. Sát cơ uy nghiêng đáng sợ, muốn chết, hậu thổ nương nương cười gần, tùy theo nổ vang một tiếng. Một luồng bàng bạc vô biên thiên đảo chi lực xuất hiện ở trên người nàng, làm cho nàng tạo hóa đỉnh phong khí thế nhất thời tăng gấp bội. Có thể cùng chuẩn mã chủ sánh vai Này cỗ thiên đảo chi lực cùng hồng quân đảo tổ như thế Đều là gần kề bản nguyên thiên đảo chi lực Ui năng vô biên Âm âm âm Tư không chấn động Hậu thổ nương nương phía sau xuất hiện một mảnh chìm chìm nổi nổi tư ảnh Đó là lục đảo luôn hồi Sức mạnh to lớn vô biên Mang theo luôn hồi khí tức Khuấy động thiên địa Chuẩn bá chủ kêu sợ hãi Cảm thấy không đúng Muốn thu tay lại lùi về sau một thoáng Nhưng lúc này hậu thổ nương nương lật bàn tay một cái Che kín bầu trời Bao phủ khu vực này Tùy theo lục đảo luôn hồi bàn xuất hiện Nổ vang một tiếng Chuẩn bá chủ kêu thảm thiết thân thể nổ tung Trực tiếp vẫn lạ Thiên ngoại Đinh nhạc nhìn thấy màn này Nhất thời không khỏi vui vẻ Hậu thổ trở về Đạo hạnh dĩ nhiên đến táo hóa đỉnh phong chi cảnh thật là kinh người Xem ra nàng ở hỗn độn tử sơn bên trong thu hoạt không nhỏ Khả năng đều là không thể so đinh nhạc cơ duyên kém bao nhiêu Thêm vào nàng dường như hồng quân đạo tổ bình thường thân phận Địa lợi tư thế không gì sánh kịp Thậm chí ngay cả chuẩn bá chủ đều là chống đối không được nàng. Hậu thổ nương nương ra tay ác liệt trực tiếp. Khô hấp. Chạy vào hồng hoang thiên địa cách khác mấy cái tu sĩ cũng đều là bị nàng tiện tay xếp chết. Tùy theo. Nàng bước vào thiên ngoại. Trong tay bao quát. Bạc. Bốn vị nửa bước chân đảo đều là bị nàng quyển bên trong. Một người đánh mấy người là ngàn cân treo sợi tóc. Sắc mặt thàng thốt, giết Đinh nhạc hét lớn rảnh tay Đối mặt còn sót lại một vị chuẩn bá chủ cười lạnh một tiếng Thánh kiếm trực tiếp mãnh liệt bổ ra Một kiếm đánh bay đối phương Tiếp theo thần thông bảo kính hào quang quét qua Lần thứ hai đem đối phương đánh thổ huyết Gào thét không ngước Dám đến phạm hồng hoang đều phải chết Đinh nhà quát lạnh thánh kiếm phất lên, liên tục bổ mấy vị tạo hóa đỉnh phong cường giả, khiến người ta sợ hãi.